Kinh số 25 Khởi thế nhân bổn kinh Quyển 6 Phẩm 7 tứ thiên dương các tỳ kheo lưng chừng phía đông núi chúa tu di lưu cách đất bốn vạn hai ngàn do tuần trên đỉnh núi do càng đà có thành quách của thiên dương đề đầu lại ra thành ấy tên là hiền thượng ngang dọc sáu trăm do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông Lại có bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ Đều dùng bảy báu, là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não để trang trí. Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy có các lầu gác, canh phòng, đài, giường, ao. Các giường hoa có các thứ cây và các thứ lá. Các thứ hoa quả, các thứ hương sông Có các loài chim cùng nhau ca hót Âm thanh hòa nhã, rất dễ ưa nhìn Các tỳ kheo, lưng chừng phía nam Núi chúa Tu Di Lưu Cách đất cũng bốn dạng hai ngàn cho tuần Trên đỉnh núi Do Càng Đà Có thành quách của thiên dương Tỳ Lâu Lạc Ca Thành ấy tên là Hiện Thiện ngang dọc trang trí nhất nhất đều giống như thành quách của thiên dương đề đầu lại ra ở trên dân dân cho đến các loài chim cùng nhau ca hát các tỳ kheo lưng chừng phía tây núi chúa tu di lưu cách đất cũng bốn dạng hai ngàn do tuần trên đỉnh núi do càn đà có thành quách của thiên dương tỳ lâu bát xoa tên thành là thiện quán ngang dọc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 bảy tòa cung điện lớn của nhật thiên tử ngoài ra trong đó còn có các cung điện của tứ thiên dương chư thiên quyến thuộc có cái ngang dọc bốn mươi do tuần hoặc có cái hai mươi ba mươi mười hai do tuần cái nhỏ nhất ngang dọc cũng sáu do tuần cũng đều có bảy lớp bờ tường lan can như trên dân dân, cho đến các loại chim cùng nhau ca hót các tỳ kheo khoảng giữa hai cung điện tỳ xá la bà và và bà bác đế có một ao nước của thiên vương tỳ sa môn ao ấy tên là na trì ni ngang dọc bốn mươi do tuần nước ao điều hòa trong mát nhẹ nhàng vị ngon ngọt thơm tho tinh khiết không bẩn bốn bên bờ ao có bảy lớp thềm gạch bảy lớp gián báu xen lẫn phân minh Có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 7 báu là sa cừ, mã não dân dân tạo thành. Ở bốn phía đều có thềm đường, cũng được trang trí bằng 7 báu. Ở trong ao có các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng tự nhiên mọc lên. Hoa ấy màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa, dân dân, cho đến màu nước, hình nước, ánh sáng nước. Hoa nở lớn như bánh xe, ánh sáng của hoa chiếu đến nửa do tuần. Hương thơm tỏa ngát một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục bánh xe. Các ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, ăn vào ngon ngọt, mùi vị như mật. Các tỳ kheo, Khoảng giữa hai cung điện, già bà Bát Đế và A Trà Bằng Đa, có ngự uyển của thiêm dương Tì Sa Môn. Dường ấy tên là Ca Tì Diên Đa, ngang dọc bằng nhau 40 do tuần. Có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, cho đến bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do bảy báo là sa cừ, mã não dân dân tạo thành thành hiện thượng của thiên dương đề đầu lại tra có hai con đường qua lại trong đó thành hiện thiện của thiên dương tỳ lâu lạc ca cũng có hai con đường qua lại trong đó thành thiện quán của thiên dương tỳ lâu bát xoa cũng có hai con đường qua lại trong đó thành a trà bàn đa của thiên dương tỳ sa môn cũng có hai con đường thành tỳ xá la bà và Già bà bát đế vân vân cũng đều có hai con đường cung điện của các chúng tiểu thiên và quyến thuộc của tứ thiên dương cũng có hai con đường qua lại các tỳ kheo thiên dương tỳ sa môn khi muốn đến giường ca tỳ diên đa dạo chơi tắm rửa thì trong lòng liền nghĩ đến thiên dương đề đầu lại ra bây giờ thiên dương đề đầu lại ra cũng khởi sanh ý nghĩ thiên dương tỳ sa môn đã nghĩ đến ta nghĩ như vậy rồi, vị ấy liền nghĩ đến các tiểu thiên dương và thiên chúng quyến thuộc. khi ấy các thiên dương và thiên chúng thân thuộc ở phương đông đều nghĩ thế này: thiên dương đề đầu lại tra đã nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, họ đều trang điểm thân thể bằng các thứ chuỗi anh lạc, cưỡi xe đi đến bên thiên dương đề đầu lại tra, đến trước mặt rồi đứng sang một bên bấy giờ thiên dương đề đầu lại ra luyện tự trang điểm đeo các chuỗi anh lạc rồi lên sa giá cùng các chúng tiểu thiên dương quyến thuộc vây quanh sau trước dẫn nhau đến bên đại thiên dương tỳ sa môn đến rồi họ đứng trước mặt thiên dương tỳ sa môn bấy giờ thiên dương tỳ sa môn lại nghĩ đến hai vị thiên dương tỳ lâu lạc ca và tỳ lâu bát xoa Khi ấy, hai vị thiên dương kia nghĩ thế này. Thiên dương tỳ sa môn nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như thế rồi, họ liền nghĩ đến các tiểu thiên dương và các chúng thiên dương do họ thống lãnh. Khi ấy, các tiểu dương và chúng thiên kia cũng nghĩ Đại dương chúng ta đang nghĩ đến chúng ta. Ngay bây giờ, phải đi nhanh đến đó. Nghĩ như vậy rồi, họ liền trang điểm chuỗi anh lạc trên thân cùng kéo đến chỗ hai thiên dương tỳ lâu lạc ca và tỳ lâu bát xoa đến rồi dừng lại khi ấy hai vị thiên dương biết các tiểu dương và chúng thiên dương tụ tập đến rồi liền tự trang điểm thân thể đeo các chuỗi anh lạc rồi lên xe có thiên chúng vây quanh cùng nhau đi đến cung đại thiên dương tỳ sa môn đến nơi tất cả đều dừng lại ở trước Bây giờ, thiên dương tỳ sa môn biết các chúng của hai vị thiên dương phân tập rồi, lại nghĩ đến các tiểu thiên dương và quần chúng cho mình lãnh đạo. Khi ấy, các tiểu thiên dương và thiên chúng phương bắc nghĩ thế này. Thiên dương tỳ sa môn đang nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, ai nấy đều mang các thứ báu, anh lạc, trang điểm thân thể, đi đến trước thiên dương tỳ sa môn, đứng lại bấy giờ thiêm dương tỳ sa môn đeo các thứ chuỗi anh lạc trang điểm thân thể rồi lên xe cùng bốn đại thiêm dương đề đầu lại tra tỳ lâu lạc ca tỳ lâu bát xoa dân chân ai cũng cùng các chúng chư thiên của mình vây quanh trước sau cùng đi đến giường ca tỳ chiên đa đến rồi dừng lại trước giường các tỳ kheo trong giường ca tỳ chiên đa Tự nhiên, có ba làn gió thổi đến. Một là khai, hai là tịnh, ba là suy. Khai là mở cửa giường, tịnh là làm sạch đất giường, suy là thổi cây trong giường. Các hoa rơi rụng tung bay. Các tỳ kheo, các hoa trong giường ca tỳ chiên đa ngập tới đầu gối, các thứ mùi thơm phản phất khắp nơi. Bây giờ, thiền dương tỳ sa môn, thiêm dương đề đầu lại tra, thiêm dương tỳ lâu lạc ca, thiêm dương tỳ lâu bát xoa, dân dân cùng các tiểu thiêm dương và quyến thuộc vây quanh, cùng đi vào vườn ca tỳ chiên đa, tắm rửa dạo chơi, hưởng thụ các thứ khoái lạc. ở trong giường ấy hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, tắm rửa dạo chơi hưởng lạc xong muốn đi đâu tùy ý. các tỳ kheo thiền dương tỳ sa môn cũng có năm vua thần giả xoa luôn luôn theo hầu hai bên để bảo vệ những ai là năm một tên là ngũ trượng hai tên là Khoáng giả ba tên kim sơn bốn tên trường thân năm tên châm mau các tỳ kheo thiền dương tỳ sa môn qua lại chào chơi thường được năm thần giả xoa này hộ vệ